các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhìn cô thình lình xảy ra nước mắt màu hồ dọa. thật sự là có đau như vậy sao? thật là xin lỗi. anh không phải là cố ý làm muốn em đau đâu. mà thời điểm anh phát hiện, hết thảy đều đã trải qua không dừng lại được. anh đáng giận mà. lỗi là của anh. đừng có khóc nữa mà. anh thật là xin lỗi. anh không biết phải làm sao cả. chỉ có thể đem cô gắt cao ôm vào trong lòng, không ngừng hôn lên môi, lên trán. Lên hai má rồi mi tâm Bất cứ chỗ nào môi anh có thể chạm tới Thì đều được anh hôn Hơn nữa mỗi khi hôn một chút Lên nói với cô một tiếng thật là xin lỗi Hy vọng có thể làm cho cô bởi vậy mà đình chỉ khóc Hiện tại anh mới hiểu được Lão Vương lái xe taxi ngày hôm qua Vì sao lại nói muốn đánh anh Bởi vì anh hiện tại cũng rất muốn đem chính mình Mà chọc tới quần ẩu một chút Em Cô đột nhiên mở miệng Nói cái gì đó Nhưng bởi vì âm thanh càn càn Làm cho anh trừ bỏ một chữ em kia, cái gì cũng không nghe rõ. Em nói cái gì chứ? Anh hơi hơi ngừng đầu lên nhẹ giọng cất tiếng hỏi. Em, em rất sợ. Cô hấp hấp cái mũi, lại mờ miệng một lần nữa. Sợ cái gì chứ? Anh hơi sửa rốt trừng mắt mà nhìn, không hiểu chuyện lắm. Sợ rằng anh sẽ hối hận. Nói rằng chuyện ngày hôm qua không nên phát sinh. Nói anh thật là xin lỗi. Em thật sự rất sợ, rất là sợ. Cô ngẹt ngào nói, nước mắt lại lăn dài xuống dưới. Đúng là đứa bé ngốc. Anh nhẹ giọng cất lời, đưa tay ồn nhô lao đi nước mắt trên cỏ má của cô. Anh chưa bao giờ làm những chuyện khiến mình hối hận, em không biết hay sao hả? Cô lắc đầu. Như vậy hiện tại anh nói cho em, anh sẽ không làm chuyện khiến chính mình hối hận. Một khi làm thì tuyệt đối sẽ không hối hận. Đây chính là ca tính của anh và cũng là nguyên tắc của anh. Anh nghiêm túc nói với cô, cho nên anh thật sự là không hối hận chứ. Em muốn anh như thế sao? Anh ôn nhô cất tiếng hỏi cô. Thấy anh mang theo một ánh mắt cưng chiều chăm chú nhìn mình, thì bắt an cùng nghi hoặc của cô nhất thời toàn bộ đều bốc hơi lên, không còn lấy một mảnh. Cô lắc đầu, cô tin tưởng anh. Rời đi không đến 24 giờ, nhầm cấm hồng lại mang cùng một cái vali trở lại trong nhà của quý thành hậu. Mà bất đồng là hiện tại thân phận của cô không còn là em gái mà đã trở thành bạn gái của anh. Nếu như hai người bọn họ lúc trước đều là đắp taxi từ cửa chính trời đi. Thời điểm trở về, tự nhiên cũng là đắp taxi, rồi sau đó đương nhiên cũng là từ cửa chính đi vào. Chuyện này cũng không có gì là kỳ quái, cũng không có gì là đặc biệt, thật sự là không cần thiết phải nói ra. Nhưng anh nắm tay cô trở lại, trên đường mặc kệ là độ phải bảo vệ hoặc là gặp được hàng xóm, thì anh đều không có bương tay của cô ra. Điểm này làm cho cô thật sự rất là vui vẻ, rất là cảm động, Cả người có lại cảm giác lăng lăng. Suy nghĩ cái gì? Làm chi một mình lại đứng ở chỗ này ngây ngô cười chứ? Môi đột nhiên bị hôn trộm một cái, làm cho cô nhất thời hồi phục lại tinh thần. Cô trởng mắt nhìn, đối với anh lắc lắc đầu, mới không cho anh biết, vì anh đang dắt tay cô lên cao hứng cả suốt một buổi, anh nhất định sẽ cười cô đi. Không có gì cả, cô nói. Em có muốn hay không trở lại phòng ngủ một chút chứ? Anh hỏi cô. Hoàn Hào vẫn không tiếp tục truy vấn chuyện cô ngây ngô cười. Ngủ một chút ư? Cái này thật là một đề nghị tốt. Bởi vì tối ngày hôm qua cô ngủ thật là quá muộn. Trước khi ngủ lại làm vận động kịch liệt như vậy, hơn nữa buổi sáng khi cô tỉnh lại là bởi vì quá mức lo lắng cần trương, cả người căng thẳng thật chặt, lại hào phí không ít tinh lực, cho nên đúng thực là có điểm mệt mỏi. Nhưng vấn đề là nếu như cô đi ngủ thì anh lại làm cái gì chứ? Anh đi đâu? Cô hỏi anh, không gật đầu cũng không lắc đầu. Anh muốn đến công ty một chuyến. Cô dừng rốt. Đúng rồi, hôm nay cũng không phải là ngày nghỉ. Công ty nhất định là có rất nhiều sự việc để chờ anh xử lý, mà anh đều đã vì cô lãng phí toàn bộ thời gian buổi sáng. Nguy rồi. Cô đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Làm sao vậy chứ? Anh nhớ mày hỏi. Anh ngày hôm qua mới đem em xếp vào bộ phận thiết kế. Kết quả sáng ngày hôm nay em đã không đi làm. Thậm chí không thông báo và điện thoại cũng là chưa gọi. Mặt mỗi giám đốc của anh cũng bị em làm cho mất hết rồi. Cô về mặt biểu tình yêu não nói. Ai đã nghĩ đến chuyện này? Quý Thành Hạo lắc đầu bật cười. Bộ phải thiết kế thời gian làm việc rất là tự do. Chỉ cần trong thời gian quy định, đem văn kiện giao ra, sẽ không có ai trông coi việc em có đến công ty làm hay không. Em biết, ngày hôm qua đã có người nói với em. Vấn đề là em vẫn là một người mới. Ở trong tay cũng không có công việc gì. Mới đi làm một ngày ngày hôm sau đã không thấy bóng sáng nói như thế nào cũng đều là không được nha. Cô gật đầu, vẫn là thực phiền chán, thực là ảo não. Làm sao? nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện